Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa vào vừa kè rồi lôi một người con gái vô nhà tôi. Cha, tôi. cha tôi nghe vậy mới đi ra. Khi mà người con gái đó chưa vô tới cửa vừa gặp thấy cha tôi là mắt trợn lên mà la. Đi về, đi về. Tôi không có muốn gặp ông này đâu, đi về. bà tôi biết là chuyện gì rồi. Thế là ông hét lên. Không có về đâu hết. Đi vô đây, đi vô đây đưa nó vô đây hai người kia khó lắm mới được đưa người con gái đó vô tới phòng mạch của cha tôi cha tôi nhìn chăm chăm người con gái đó còn hai người kia thì kìm cái người con gái đó lại người con gái đó cứ trợn mắt nhìn cha tôi mà nói đi về đi về cha tôi nhìn một hồi lâu rồi nói ai đây ai nhập vào xác này người đó nhìn cha một chút rồi nói Tôi ở trước cửa nhà nó nè Tôi thấy nó đi đâu vậy á Tôi làm cho nó rớt cái nón rồi tôi nhập vô nó Cha tôi mới nói Thôi ra đi Đừng có nhập vô hành người ta nữa Nói xong Cha tôi lấy tay để lên đầu người đó một lát Người đó cứ trợn mắt lên Cứ trợn mắt lên mà không nói được tiếng nào Để một lát Cha tôi lấy tay ra Rồi sau đó chỉ vào người đó Chỉ từ đầu kéo xuống tới chân Lúc đó tôi thấy người con gái đó cứ rung lên bằng bật Khi chỉ đến ngón chân cái, tôi thấy người con gái đó giật lên một cái, rồi run mình, rồi nằm yên bất động. Một chút sau người đó tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy rồi, người con gái đó giáo giác nhìn mọi người, rồi hỏi, Ủa, sao tôi ở đây vậy? Rồi đôi dép tôi đâu rồi? Hai người kia, Trước khi đưa người con gái đó về, có kể lại. Lúc nãy người con gái đó với một người nữa đi công chuyện về. Khi đi đến trước cổng nhà, người con gái đó làm rớt cái nón bảo hiểm. Nhưng mà không có ngừng xe lại mà chạy vô luôn. Xong rồi người con gái đó mới đi bộ ra, lụm cái nón rồi đi vô. Sau khi vô được một chút, nhà dọn cơm ra ăn. Người con gái đó mới cầm đũa, ăn được mấy đũa, tự nhiên nó ngã ngang. Sau khi đó nó tỉnh dậy rồi nó nói năng lung tung. Nó xin nó là bà Xuân ở nhà cách đây mấy trăm mét. Mấy năm trước bà Xuân bị một cái thằng kia xỉn chạy lấn lên bên trái đụng thẳng vô người bà làm bà chết tại chỗ mà chết trước cái cửa nhà này. Vậy là gia đình nó mới chở vô cha tôi. Sau đó tôi nghe thông tin từ người quen kể về bà Xuân đó. Lúc bà ấy bị tai nạn. Dù bà ấy chết rồi, nhưng đêm nào cũng về văn mùng, rồi rửa chén đĩa, nghe lẻn sẻn ở trong đó. Riết rồi những người con của họ sợ quá, mà bỏ nhà đi hết. Còn đây là câu chuyện thứ 8. Cái câu chuyện này là do chị tôi kể lại. Cái khoảng thời gian đó lúc tôi còn là sinh viên, nghĩa là vào khoảng năm 2009, 2010. Chị tôi có thuê một căn nhà trọ cũng ở Bình Dương Khu vực này thì cũng vắng vẻ Ở trong khu đó có hai dãy trọ Chị tôi thuê phòng dãy phía tay trái Có một lần cha tôi lên Bình Dương thăm con cháu Thì ở lại ngủ phòng chị tôi Buổi tối tầm cả 7 giờ Khi cha tôi ngồi trước cửa phòng trọ Thì bắt gặp một cụ già ăn mặc theo phong cách miền Bắc Đi từ phía phòng cuối Đi ra hướng cổng giải trò. Lát sau cha tôi hỏi chị, phòng cuối, có cái bà nào già già ở phải không con? Chị tôi nói không có, phòng cuối không có ai ở cả. Cha tôi nghe vậy rồi thôi. Sau đó qua tìm hiểu và diễn tả, cha tôi mới biết bà cụ đó là bà cụ ở ngay khu giải trò đó, lúc trước nhưng mà đã mất lâu rồi. Những câu chuyện của con đến đây đã hết rồi. Chuyện của con có những chuyện rất ngắn vì con biết sao kể vậy. Nếu nhớ thêm chính xác câu chuyện nào nữa, con sẽ biết tiếp gỡ chú. Con xin cảm ơn chú Thảo. Một lần nữa, con chúc chú Thảo nhiều sức khỏe ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe qua Kho Tàng Chuyện Mai Dân gian Việt Nam kỳ thứ 469 với những câu chuyện của Dược. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cũng như cảm ơn quý vị và các bạn đã donate cho kênh youtube của việt tháp chúc quý vị có những giấc ngủ thật ngon hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những kho tàng chuyện ma dân gian